Cho nên chỉ cần không phải là người quá ngu cơ bản sẽ không tiến vào phạm vi vạn trưởng chung quanh Mục Trần. Thân phận Linh Trần Tông Sư bại lộ. Không thể nghi ngờ là khiến Mục Trần tăng thêm uy hiếp to lớn. Nhưng điều này đối với Mục Trần bây giờ mà nói. Cũng không là tin tức tốt gì. Bởi vì hắn tưởng muốn đoạt được chiến ấm. Nhất định phải đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng dưới mắt bọn người kia đều là xảo trá như hồ. Căn bản không tiến vào phạm vi linh trận. Điều này làm cho mục trần có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên. Lá bài tẩy của hắn tự nhiên không chỉ là linh trận. Nhưng lúc lực lượng đã không đủ để ứng phó đối thủ. Hắn cũng không chủ động bày ra thêm áp chủ bài khác. Bởi vì có đôi khi. Tính chất bất ngờ. Cũng là một loại ưu thế Kế tiếp trọn vẹn hai ngày. Một viên chiến ấm mục trần đều không thu thập được. Đương nhiên cũng có vài vị thượng vị địa trí tôn sông trần. Bất quá lúc này đây. Mục trần cũng không thể cản hắn cản lại. Bởi vì người tới quá mức cẩn thận. Hơn nữa trên người hắn còn mang một loại thánh vật có thể xuyên không chạy trốn. Vừa thấy được tình huống hơi có chút không ổn. Là lập tức bỏ chạy, ngay cả mục trần trong lúc nhất thời đều thì không cách nào chặn đường, chỉ có thể chơ mắt nhìn con mồi biến mất vô ảnh vô tung. Sau trận chiến này, danh tiếng của mục trần lại tăng lên nữa, dẫn đến kế tiếp sau đó không có một người nào dám đến khiêu khích. Mặc dù đôi khi có vài vị thượng vị địa trí tôn đi ngang qua, qua khu vực Mục Trần Nhưng chỉ xa xa liếc mắt nhìn liền ly khai lập tức Vì vậy Mục Trần chỉ có thể nhìn Linh Trần sau đó thở dài Đối với loại tình huống này Tuy rằng bất đắc dĩ Nhưng Mục Trần cũng không gấp gáp Bởi vì hắn biết Đi đôi với tranh đấu tàn khốc Càng ngày càng nhiều thượng vị địa trí tôn thông thường sẽ bị loại bỏ. Chỉ để lại những tinh anh. Những tinh anh này. Có lẽ vẫn có chút kiêng kỳ mục trần. Nhưng cũng không như những người trước. Không mạnh miệng nhưng bọn hắn dình dập chờ khi tìm ra sơ hở. Sẽ phát động thế công như lôi đình hạ gục mục trần. Cho nên. Theo thời gian trôi qua. Mục trần biết được. Chiến trường thượng vị địa chí tôn tàn khốc cùng kịch liệt theo thời gian trôi qua dần hiển lộ. Nơi này là một mảnh hải trạch vô tận. Bên trong hải trạch, có một ngọn núi thật cao đâm lên từ mặt biển. Giống như một thanh con đao nhọn dựng đứng ở trên mặt biển. Lúc này mục trần, ngồi xếp bằng an tính ở trên ngọn núi. Mấy vạn trượng bên trong chung quanh hắn, không gian chấn động kịch liệt trong lúc mơ hồ có vô số đạo linh ấm như sao ẩm như hiện hiển nhiên một tòa linh trận nguyên vẹn mà cường đại đang ẩm giấu ở chung quanh mà mỗi khi linh lực bên trong linh trận gào thét đều khiến cho bên trên vùng biển trạch có vô vàng sóng to gió lớn chiếu ô ô xa xa mơ hồ có âm thanh xé gió xéo lên chỉ thấy một đạo quang ảnh đạp không mà đến Cuối cùng lơ lượng ở cách mục trần ngoài trăm dặm Hắn cao mày nhìn thoáng qua linh trận chung quanh mục trần. Sau một lúc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn quay người mà đi. Mục trần cũng nhìn qua đảo quang ảnh biến mất kia. Ánh mắt chớp lên. Từ trên người của người này. Hắn đã nhận ra uy áp linh lực mênh mông như biển. Loài áp bách này. So với hỏa vân vương cùng với tử sơn tôn chủ lúc trước đều mạnh hơn Quả nhiên càng ngày càng mạnh Một trần tự lẩm bẩm Trong hai ngày này Hắn gặp những vị thượng vị địa chí tôn Đều mạnh hơn so với những người trước Hiển nhiên Trải qua đào thải tàn khúc Còn có thể lưu ở trong chiến trường đều không phải đèn đá cạn dầu đắc như vậy Vậy hẳn là cũng sắp tới lúc mình nên ly khai. Mục Trần bấm tay gãy nhẹ. Nương theo thực lực của các vị thượng vị địa trí tôn càng ngày càng mạnh. Cửu Long Thí Tiên Trần cũng bị trấn nhiếp từ từ trở nên yếu dần. Hắn có thể cảm giác. Trong mấy ngày nay. Có không ít cường giả đứng đầu nhòm ngó hắn từ trong bóng tối nghiên cứu sơ hở của Cửu Long Thí Tiên Trần ý đồ phá hoại. Nói cách khác. Cửu Long Thí Tiên Trần đã bắt đầu không còn khiến cho các cường giả đứng đầu kia cảm thấy sợ hãi. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, mấy ngày sau sẽ bắt đầu có người xuất thủ đối với hắn. Nghĩ đến đây. Mục Trần cười nhạt một tiếng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Kẻ tự tin kế tiếp là thần thánh phương nào. Mà một ngày nhanh chóng tới. Sầm sầm. Nước biển cuồn cuộn đánh vào ngọn núi thanh âm ung ung như sấm sét ở tại mảnh hải trạch này truyền ra rất xa. Vào lúc này Mục Trần mở hai mắt ra ở bên trong tròng mắt đen, linh quang hiện lên rồi sau đó dần tản đi. Tâm mắt của hắn nhìn lướt qua vị trí xa xa trên hải đảo, tại địa phương kia. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được một ít linh lực chấn động mịt mờ. Hôm nay bầu không khí trong thiên địa. Tựa hồ nhiều hơn một tia nguy hiểm rình mò. Ở bên trong những hải đảo. Dường như có nhiều ánh mắt bắn ra nhìn về hắn. Lúc này mục trần. Như một con sói cô độc ở giữa bầy hổ. Chỉ cần hắn thoáng biểu lộ ra một ít sơ hở hay mệt mỏi. Tin tưởng những cái gia hỏa kia sẽ trong khoảnh khắc chen chút mà đến. Cướp lấy chiến ấm trong tay hắn bất quá bọn hắn rất cẩn thận, thật không dám làm quân tiên phong, cho nên bọn hắn đều đang đợi cơ hội tới. Ánh nắng chiều từ phía chân trời nghiêng rơi xuống dưới. Chiếu dọi bên trên mảnh hải trạch này, sóng gợn lăn tăn, rực rỡ tươi đẹp. Mục Trần nhìn tưởng cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn khẽ ngẩng đầu. Xa xa nước biển Đột nhiên trở nên đỏ thắm dưới một tốc độ kinh người Ngay sau đó Sóng biển đỏ tươi gào thét lao tới Hóa thành thủy chiều cao vạn trượng Mang theo tiếng sấm nổ Cuồn cuộn lao tới Ngắn ngủn mấy hơi thở Sóng lớn đỏ tươi xuất hiện ở cách mục trần mấy vạn trượng Sau đó chậm rãi ngừng lại tại biên giới cổ long thí tiên trận kia Phía trên sóng thủy triều đỏ tươi là một thân ảnh huyết bào chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc chính là huyết linh tử của huyết thần tục. Trên mặt hắn lúc này, toát ra vẽ âm lãnh ánh mắt hắn nhìn mục trần. Tựa như là hổ dữ sắp sữa lao vào cắn xé con mồi. Tràn đầy hung tàn. Dĩ nhiên là lão cẩu ngươi. Mục trần nhìn thấy thân ảnh huyết bào xuất hiện. Cũng là giật mình. Chợt nhìn không được cười lên. Nói hai ngày nay ta mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của ngươi. Bất quá ngươi như con chuột che che lấp lấp. Không dám hiện thân. Hiện tại đã dám ló đầu. Nghe được thanh âm không khách khí từ mục trần. Sắc mặt huyết linh tử phát lạnh. Điềm nhiên nói tiểu tử. Ngươi sắp chết đến nơi. Còn dám mạnh miệng. Mí mắt Mục Trần khẽ nâng Thản nhiên nói ta có thể chết hay không ta không xác định được Nhưng ta có thể xác định Hôm nay ngươi sẽ có đại họa lâm đầu Thanh âm của hắn Tuy bình thản Nhưng có một tia sát ý không che giấu được Đối với huyết linh tử Mục Trần đã sớm muốn trừ khử rồi Nghe nói phụ thân của Lạc Ly năm đó cũng bởi vì huyết linh tử mà chết mà lạc thiên thần lại bị hắn dùng huyết độc khiến cho trọng thương nhiều năm khiến cho lạc ly tài trở lại lạc thần tộc đã nhận lấy rất nhiều áp lực thậm chí bị uy hiếp suýt chết nói theo một ý nghĩa nào đó huyết linh tử là đại thù địch của lạc thần tộc tuy rằng lạc ly chưa bao giờ ở trước mặt của hắn biểu hiện ra hận ý đối với huyết linh tử Nhưng Mục Trần có thể cảm giác được. Chẳng qua là nàng cũng không muốn để cho Mục Trần mạo hiểm đi giết huyết linh tử. Cho nên nàng cố thu liếm tâm tình. Thầm nghĩ đợi đến khi nàng chân chính trưởng thành sẽ tự tay giết chết địch nhân. Bởi vì tất cả những loại tâm tình này, Mục Trần tự nhiên sinh ra sát ý đối với huyết linh tử. Lần này tiến vào chiến trường. Hắn đã ôm thêm quyết định. Nhất định phải tìm cơ hội Tại bên trong chiến trường loại bỏ mối họa lớn cho lạc thần tục Chính là giết chết huyết linh tử Hôm nay lão gia họa này chủ động tìm tới tận cửa Ngược lại cũng là như ý nguyện của mục trần Ha thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng Huyết linh tử kia nghe vậy Cũng là mỉa mai cười Sau đó hắn âm chắc chắc nói bất quá Ngươi cho rằng bằng vào một tòa trung giai linh trận Ngươi liền thật có thể ở chỗ này khoa trương sao Ngươi cho rằng Tây thiên đại lục chúng ta Không có linh trận tôn sư sao Lời nói vừa dứt, Tay áo của hắn đột nhiên vung lên Bỗng nhiên bên người hắn có khắc quang thoáng hiện Sau một khắc Một vị lão giả dáng gầy nhom hiện ra Vị lão giả này vừa hiện thân đôi mắt nhỏ hiện ra ánh sáng âm u quét về mục trần và tòa cửu long thí tiên trận chung quanh. Sau đó nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói quả nhiên là một tòa trung giai tôn sư linh trận. Khó trách trong khoảng thời gian này không có người dám ra tay với hắn. Ha <cười> ha, nghe tiếng ruột đại sư nhiều năm, đã chìm đắm nghiên cứu linh trận nhiều năm cấp do cũng đạt tới trung giai linh trận tôn sư. Há lại so sánh với một tên tiểu bối. Huyết Linh Tử không khỏi mỉm cười, nói. "Tưởng Đại Sư cười hắc hắc. Nói Huyết Linh Tử. Không nói nhiều tòa linh trận này. Lão Phu có thể ra tay giúp ngươi áp chế. Bất quá sau khi mọi chuyện thành công. Chiến ấm trên người tiểu tử kia một nửa thuộc về ta. Hơn nữa ngươi còn phải giao một viên chiến ấm cho ta làm thù lao. Ánh mắt huyết linh tử xẹp qua một tia đau lòng chi sắc. Nhưng cuối cùng vẫn quả quyết nhẹ gật đầu. Tàn nhẫn nói chỉ cần có thể diệt trừ được tên này. Liền sẽ đáp ứng theo lời đại sư. Ha ha, rất thoải mái. Mục trần xíp bằng ở trên ngọn núi. Nhìn hắc bào lão giả cười to. Hai mắt cũng khẽ hít một cái lẩm bẩm nói nguyên lai là ngươi mời một vị linh trận tôn sư để đối phó với linh trận của ta sao cùng lúc đó tại tây thiên chiến thành trên quảng trường bạch ngọc vô số đạo ánh mắt đều không hẹn mà hội tụ tại phía trên màn ánh sáng khi bọn hắn nhìn thấy huyết linh tử cùng hát bào lão giả hiện thân lúc lập tức vô số tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa bộc phát Huyết linh tử mời vượt đại sư đều tới sao? Nghe nói vượt đại sư đã tiến vào trung giai Tông sư đã nhiều năm. Nếu hắn ra tay, tòa linh trận của mục trần này khó có thể triển khai hết khả năng của nó. Hắn có thể gặp xui xẻo, mất đi linh trận mục trần sẽ như hổ không răng chắc chắn sẽ thất bại. Bên trong nhưng tiếng xôi trào. Ánh mắt lạc thiên thần cũng hơi trầm xuống nhìn màn sáng kia. Rồi sau đó hắn nhìn tròng trọc vào thân ảnh của huyết linh tử. Cắn răng nghiến lời thanh âm lộ ra hận ý sâu đậm. Huyết linh tử lão cầu, ngươi thật đáng chết. Đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.F.I.Z. Chương 1247 các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.F.I.Z đủ chưa các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.is phía trên hải trạch minh mông bát ngát sóng biển mãnh liệt gào thét vào lúc này trên vài hải đảo thư thớt có nhiều tia ánh mắt mơ hồ bắn ra tập trung tại mảnh khu vực nước biển đỏ tươi mà khi bọn hắn cảm giác được hai đạo nhân ảnh ở trên đầu ngọn sóng ánh mắt đều lói lên một cái Huyết Linh Tử kia vì đối phó với Mục Trần mà mời cả Phượng Đại Sư đều đến. Lần này tiểu tử Mục Trần chắc chắn thất bại. Phượng Đại Sư là một vị Linh Trần Tông Sư trong Tây Thiên Đại Lục danh tiếng đã lâu. Muốn đối phó với Linh Trần của Mục Trần. Chắc chắn không khó. Một ít âm thanh. Lặng lẽ vang lên. Hơi có chút chút hả hê. Những ngày hiển nhiên cách làm của Mục Trần cũng là đưa tới không ít tên bất mãn. Một tên ngoại lai. Tại trong Tây Thiên Đại Lục bọn họ phách lối như vậy. Thật sự là xem bọn họ tại Tây Thiên Đại Lục này không ra gì. Mà hôm nay có thể thấy được Mục Trần sẽ gặp thiệt thòi lớn tự nhiên bọn hắn có chút đồng tình. Tại phiến thiên địa này rất nhiều ánh mắt âm thầm dòm ngó. Huyết Linh Tử đứng ở phía trên huyết lãng. Khuôn mặt lạnh lạnh cười nhìn mục trần. Thản nhiên nói nếu là ở bên ngoài. Lão Phu thật không dám bất hảo đối với ngươi. Nhưng hôm nay bên trong chiến trường. Coi như là hôm nay ngươi vẫn lạc ở nơi này. Ta nghĩ viêm đế cũng không thể nói được cái gì. Huyết Linh Tử nhìn chằm chằm vào trong mắt của mục trần. Tràn đầy sát ý bởi vì hắn không dám so sánh với Mục Trần. Thực lực mới hạ vị Địa Chí Tôn, đã có thể tại trong chiến trường thượng vị Địa Chí Tôn tiêu dao rong ruổi. Nếu như hắn tiến vào thượng vị Địa Chí Tôn, chẳng phải sẽ có được thực lực kinh khủng có thể so sánh với Địa Chí Tôn đại viên mãn rồi sao? Nhân vật bậc này, nhất định chính là yêu nghiệt Mà hôm nay nếu song phương đã có ăn oán không có thể điều chỉnh. Vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem cái hậu hoạn này hoàn toàn xóa đi. Nhưng mà. Đối với thanh âm tràn đầy sát ý của huyết linh tử. Mục trần cũng nhẹ gật đầu. Cười nói chính ta cũng có ý đó. Huyết linh tử muốn giết mục trần mà Mục Trần đồng dạng cũng là muốn vì Lạc thần tộc diệt trừ cái họa này. Chỉ cần trừ huyết linh tử, huyết thần tộc sẽ bị tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, cuộc diện rối rắm của Lạc thần tộc cũng sẽ hoàn toàn được cải biến. Bất quá huyết linh tử luôn co đầu rút cổ trong huyết thần tộc, có rất nhiều cường giả thủ hộ. E là cho dù Mục Trần đem người của Mục phủ dẫn tới Cũng không dễ dàng diệt trừ lão gia hỏa này. Cho nên lần này tại chiến trường của thượng vị địa chí tôn không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Nhìn thấy ánh mắt một trần đồng dạng tản ra sát ý. Huyết Linh tử cười lạnh một tiếng. Nói dưới loại cuộc diện này. Ngươi còn dám nói chuyện đó. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiếng nói hạ xuống. Hắn cũng lười nói nhảm với Mục Trần, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Dược Đại sư, nói Đại sư, hai người bọn ta vào trận, ngươi áp chế linh trận, tiểu tử kia do lão phu chém giết, đã không có linh trận giúp, Mục Trần trong mắt của huyết linh tử tựa như là cọp không có răng. Cũng tốt." Tưởng Đại sư cười híp mắt gật đầu. Tòa Linh trận trước mắt tuy rằng có chút bất phàm. Nhưng với năng lực của hắn. Muốn áp chế cũng không khó khăn. Hơn nữa việc hắn phải làm. Cũng chỉ là áp chế mà thôi. Không nguy hiểm hơn việc sốc sức liều mạng do huyết Linh tử đi làm. Vào lúc này hai người đồng thời lướt đi về phía trước. Bên ngoài quảng trường vô số ánh mắt đều tập trung vào màn sáng. Bên trong chiến trường vô số ánh mắt ẩn mình nhòm ngó hai người bước chân vào trong phạm vi của tòa cửu long thí tiên trận. ầm, khi hai người bước vào trong linh trận lập tức chấn động long trời lở đất. chín đầu cự long bằng linh lực thành hình, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, tập trung vào huyết linh tử cùng với duyện đại sư. linh trận này thật là có chút bất phàm. Tuổi đại sư kia nhìn chín đầu cử long tạo thành tử linh lực. Khen ngợi một tiếng mục trần này. Thật là người kinh tài tuyệt diễm. Tuổi tác trẻ như vậy. Đã có tạo nghệ linh trần cao thâm như thế. Ngược lại trong mắt huyết linh tử lại xẹp qua ánh sáng âm lãnh. Mục trần hiện ra thiên phú càng mạnh mẽ. Thì sát ý trong lòng hắn càng trở nên nồng nặc hơn. Tuổi đại sư... Người có khả năng áp chế hay không? Huyết Linh từ hỏi. Phượng đại sư cười ngạo nghễ. Nói trận này tuy bất phàm. Nhưng sợ không làm gì được ta. Chiếu u ô, ô. Tiếng nói hạ xuống. Tay áo Phượng đại sư vung lên. Lập tức Linh ấm từ trong tay áo gào thép u. Vinh. Quy. Quy. Nơ. U kéo đến. Tựa như là Ngân Hà sáp nhập vào bốn phía không gian, O, O, O, N, G. Trong khoảng khắc, xung quanh rượu đại sư có thêm một tòa linh trận nhanh chóng thành hình. Một loáng sau, không gian vặn vẹo, biến thành chín sợ xích khổng lồ bằng linh lực. Xiềng xích xuyên không gian, trực tiếp là quấn quanh chín đầu cử long bằng linh lực ta chói long trận có thể vừa vặn thể khắc chế linh trận này. tuệ đại sư mỉm cười, sau đó ấn pháp biến đổi, chỉ thấy trong linh trận linh vụ tràn ngập vào lúc này dần biến mất, tạo thành một lối đi. đi đi. trong khoảng thời gian này linh trận sẽ không quấy nhiễu ngươi chút nào, chỉ cần ngươi có thể đem tiểu tử kia chém giết, trận này sẽ tiêu trừ. huyết linh tử thấy thế ánh mắt lóe lên một cái nhưng trong lòng có chút tức giận hắn còn tưởng rằng ruộng đại sư này có thể ung dung bài trừ linh trận của mục trần không nghĩ tới lão gia hỏa này chỉ là tạm thời phong bế hiển nhiên lão gia hỏa này tuy ngoài miệng nói đơn giản nhưng muốn phá trận cũng không dễ dàng như vậy bất quá tuy nói có chút không hài lòng Nhưng huyết linh tử cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần rượu đại sư có thể làm cho được linh trận của mục trận tạm thời không có tác dụng. Mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Vì vậy, hắn chỉ hướng về rượu đại sư gật đầu với. Thân hình biến thành một vệt ánh sáng màu máu xông qua thông đạo linh vụ. Mấy tức về sau. Trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Một ngọn núi xuất hiện ở trên mặt biển, mà ở trên đỉnh núi. Mục Trần ngồi xiết bằng. Ánh mắt hờ hứng nhìn tới. Tiểu bối, không có Linh Trần trợ giúp, xem hôm nay ngươi sẽ trở mình thế nào. Thân thể của huyết Linh tử chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất hiện ở phía trước Mục Trần cười lạnh nói. Mí mắt Mục Trần rủ xuống, nói thử xem thì sẽ biết. Sắp chết đến nơi còn giả thần giả phượng Huyết thần đạp thiên túc Ánh mắt huyết linh tử hung áp Bàn chân đột nhiên đập mạnh vào hư thông Huyết quang dưới chân lập tức u Vinh Quy Quy Nơ U kéo đến cuồn cuộn Trong giây lát chính là biến thành một đảo huyết hồng cự túc Từ trên trời ráng xuống Mang theo khí tức ăn mòn hủy diệt Hướng về ngọn núi nơi mục trần ngồi mà lao đến. Âm. Huyết hồng cự túc tựa như là thiên thạch đang rơi. Mục trần hít sâu một hơi. Sâu trong ánh mắt. Thủy tinh phù đồ tháp hiện hiện. Linh lực trong cơ thể. Đều quán trú vào trong đó. Sau đó hóa thành thủy tinh linh lực. Cuồn cuộn xuất ra. Dòng nước chảy quanh thân mục trần. Bàn tay của hắn nhấc lên linh lực của thủy tinh bàn mãnh liệt bắn ra hóa thành một lồng ánh sáng thủy tinh bàn xuất hiện ở trên không đùng huyết hồng cự túc hung hang đập vào trên màn hào quang thủy tinh nhất thời mắt thường có thể thấy sóng sung kích điên cuồng phóng ra không gian chung quanh không ngừng vỡ nát ầm ấm tuy nói màn hào quang thủy tinh ngăn trở huyết hồng cự túc nhưng lực lượng kinh khủng đè nặng lên thân thể mục trần bàn chân truyền xuống đỉnh núi không chịu nổi sức mạnh kia nhanh chóng sụp đổ cự thạch lăn xuống ngắn ngủn mấy tức thân thể của mục trần hóa vào cự thạch của tảng núi đều rơi xuống biển mục trần đứng ở bên trên mặt biển ngẩng đầu nhìn huyết hồng cự túc dần dần tiêu tán ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Xem ra nếu như so đấu linh lực, thì cho là hắn có thủy tinh phù đồ tháp phụ trợ tăng trưởng. Nhưng so với cường giả thượng vị địa trí tôn chân chính, hắn vẫn tỏ ra yếu thế một chút. Huyết linh tử đứng trên cao với khí thế cao ngạo nhìn xuống một trần. Khóe miệng nhấc lên nụ cười chế nhạo nói tiểu tử hiện tại ngươi đã biết cùng với một vị thượng vị địa chí tôn giao đấu đến tột cùng chinh lệch bao nhiêu không không có linh trần bằng vào linh lực ngươi còn không phải là đối thủ của ta hắn biết được linh lực của mục trần tương đối dùi gì cho nên căn bản cũng không cho mục trần có cơ hội tiếp xúc tới thân thể của hắn áp dụng phương thức đứng xa oanh kích linh lực kể từ đó Mục Trần rơi vào tình cảnh xấu hơn. Xuất ra trí tôn pháp tướng của ngươi đi bằng không ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Đối mặt với lời nói trào phúng của huyết linh tử. Mục Trần cũng chỉ cười nói đối phó với ngươi. Không cần dùng trí tôn pháp tướng. Ồ, thời điểm này ngươi còn dám mạnh miệng. Huyết linh tử điềm nhiên nói. Mục Trần mỉm cười. Cũng không để ý tới lời nói của hắn. Bàn chân đột nhiên một đạp lên mặt biển. Lập tức nước biển cuồn cuộn dừng đứng lên. Nháy mắt sau đó. Cả nghìn thân ảnh. Trực tiếp là từ đáy biển mãnh liệt bắn lên. Đứng sau lưng mục trần. Khi cả nghìn bóng người xuất hiện. Khí tức của bọn họ trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Nhất thời chiến ý minh mông như biển lớn bao phủ xung quanh. Huyết Linh Tử nhìn thấy nhánh quân đội xuất hiện. Hai mắt nhíu lại. Cười lạnh nói cuối cùng cũng đem nhánh quân đội này gọi ra sao. Bất quá muốn dùng chúng để đối phó một vị thượng vị địa chí tôn. Ngươi quá ngây thơ rồi. Mục Trần gọi ra chi quân đội này. Tự nhiên là đồ sát Linh Vệ. Đối với nhánh quân đội này. Huyết Linh Tử cũng không xa lạ. Ngày đó tại Lạc Hà Tục. Mục Trần chính sử dụng chi quân đội này. Vây khốn một vị hạ vị địa chí tôn của huyết thần tục. Bất quá. Chi quân đội này cũng có giới hạn. Nếu như Mục Trần muốn dùng chúng để đối phó với hắn. Nói như vậy huyết linh tử sẽ cho hắn biết. Cái gì gọi là si tâm vọng tưởng. Đối với ánh mắt cùng lời nói của huyết linh tử. Mục Trần chỉ cười chẳng buồn đôi co nếu như chúng không làm gì được ngươi vậy phải gọi thêm một nhánh khác. Âm! Ngay khi thanh âm Mục Trần hạ xuống. Một cỗ chiến ý khủng bố không cách nào hình dung. Đột nhiên lần nữa từ dưới đáy biển bột phát lên. Chiến ý cường hãn. Trực tiếp làm cho sắc mặt huyết linh tử mạnh mẽ biến đổi. Vô số cột nước. Từ trên mặt biển mãnh liệt bắn lên ngay sau đó trong cột nước vô số bóng người bắn ra cuối cùng lẳng lặng đứng phía sau lưng mục trần những bóng người kia số lượng cũng chừng một ngàn người thân mặt trọng giáp cầm liêm đao màu đen trong tay phía trên thân thể khắc rõ từng đạo phù văn cổ xưa trong thân thể bộc phát ra chiến ý đã vượt xa độ linh vệ Một chi quân đội này chính là quân đội tinh nhuệ dưới trướng đệ nhất điện chủ của Thượng Cổ Thiên Cung, Phục Ma vệ. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn qua sắc mặt huyết linh tử vào lúc này kịch biến nở nụ cười, âm thanh chậm rãi truyền ra. Như vậy, đã đủ chưa? Đại Chúa tế, Thiên Tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipiz Chương 1248 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Phục ma về các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Sóng biển mánh liệt dâng lên phía trên hải trạch Mấy nghìn thân ảnh đứng trên mặt nước Thân hình chúng vẫn như bàn thạch không chút sức mẻ Quanh thân không có xịn cơ. Thế nhưng từ trong cơ thể chúng tàn mát ra chiến ý khủng bố Không ít người đang ẩn nấp trong bóng tối đều chấn động khi thấy đảo quân này Đối với tình báo về mục trần Cơ bản rất nhiều thế lực tại Tây Thiên Đại Lục đều biết Cho nên bọn họ cũng biết Mục trần ngoại trừ là Linh Trận Tông Sư ra Còn có được thân phận là Chiến trận Sư Đối với điểm này Cũng không cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn bởi vì chiến trận sư chính là một con đường khác của linh trận sư muốn tinh thông chiến trận sư dĩ nhiên phải có được một ít hiểu biết về linh trận sư bất quá đa số người đều là áp dụng con đường chuyên tu thứ nhất nhưng một trận trước mắt tựa hồ đều tu luyện cả hai con đường và đều đạt được tạo nghệ không thấp chi quân đội này lại là từ chỗ nào ra Chiến ý kinh người như thế Quân đội đẳng cấp này Tại Tây Thiên Đại Lục Chỉ có Tây Thiên Chiến Điện là có thể xuất ra Tiểu tử này cuối cùng có lai lịch như thế nào Nội tình sâu như thế Khi Phục Ma về hiện thân Cách bên trong hải vực Cũng vang lên rất nhiều âm thanh kinh ngạc Hiển nhiên Những tên đang ẩn nấp trong bóng tối Đều bị lá bài tẩy của một trần chấn nhiếp rồi. Bởi vì phục ma vệ bộc phát ra chiến ý. Thậm chí ngay cả bọn hắn đã ở vào tầng thứ thượng vị địa trí tôn. Đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Khuôn mặt của huyết linh tử. Càng dị thường khó coi. Hắn nhìn tròng trọc vào phục ma vệ. Trong lòng đều là không nhìn được hiện ra hàn ý. Trước đó. Hắn chưa từng thấy mục trần vận dụng chi quân đội thần bí này. Hiển nhiên. Đây là một lá bài tẩy khác của mục trần. Mà hôm nay. Thời điểm áp chủ bài xuất hiện. Cái loại chấn nhiếp này quả thực kinh người. Tên hốn đàn này cuối cùng có lai lịch gì. Loại quân đội đẳng cấp này cũng không phải là ai cũng có thể có được. Sắc mặt huyết linh tử âm tình bất định. Trong đại thiên thế giới. Chiến trận sư tự mở ra một con đường. Mặc dù không dựa vào bản thân. Cũng là có thể có được lực lượng kinh khủng. Bất quá điểm thiếu hụt duy nhất của một vị chiến trận sư. Chính là bồi dưỡng quân đội tinh nhuệ quá mức khó khăn. Bởi vì trong đó cần có nhân lực. Tài lực quá to lớn. Cho nên nếu phía sau của một vị chiến trận sư. Nếu có được thiết lực cường đại ủng hộ. Mới có thể trở thành lực uy hiếp. Hướng chi. Hai nhánh quân đội trong tay mục trần. Càng thư thức hiếm thấy. Bởi vì chỉ có chiến sĩ hết sức tinh nhuệ, Trước khi chết thúc dục bí pháp luyện hóa bản thân. Mới có thể đem bản thân hóa thành chiến khỏi bảo tồn theo thời gian dài. Hơn hết là trong này còn có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Nói cách khác. Nếu muốn có được lấy một ngàn khu lỗi quân tinh nhuệ như vậy quy mô chi quân đội này lúc sống, tất nhiên đã vượt qua vạn. Hơn một vạn quân đội là khái niệm gì? Phóng nhãn cả Tây Thiên Đại Lục, duy nhất có loại năng lực bồi dưỡng, này chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện rồi. Cho nên, dù như thế nào đi nữa huyết linh tử đều không nghĩ ra. Vì cái gì mà một tên hạ vị địa trí tôn như mục trần. Lại có thể có được nội tình đáng sợ này. Như thế nào vừa rồi ngươi vẫn còn kêu căng phách lối không phải sao. Ngược lại là mục trần ngẩng đầu lên tự tiếu phi tiếu nhìn qua sắc mặt âm trầm của huyết linh tử nói. Khói miệng huyết linh tử giật giật một cái. Ánh mắt lại lần nữa âm hàn xuống. Nói tiểu tử không nên liều lĩnh Chỉ là một chi quân đội mà thôi. Hai chi quân đội hoàn toàn khác biệt chiến ý cũng khác nhau. Ta không tin. Ngươi có thể khống chế chúng nó. Tuy rằng không rõ Mục Trần làm sao có được được hai nhánh quân đội. Nhưng huyết linh tử dám xác định. Đây tuyệt đối không phải do Mục Trần bồi dưỡng ra. Đã như vậy. Muốn khống chế chiến ý loại này quân đội. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mục Trần nghe vậy. Thì mỉm cười. Theo lẽ thường mà nói. Mỗi loại quân đội đều có chấp niệm lúc còn sống. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn khi thúc giục trưởng khống. Nhưng Mục Trần thì khác. Phục ma về tuy nói là nhánh quân đội thuộc về đệ nhất điện chủ. Nhưng Mục Trần đã lấy được truyền thừa của thiên đế. Điều này tương đương với vị thiên đế thứ hai của thượng cổ thiên cung. Dùng loại thân phận này để khống chế độ linh vệ cùng với phục ma vệ. Trên cơ bản không có trở ngại chút nào. Vì vậy, một trần sòi bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, ầm, trong chớp nhoáng này. Trong hai chi quân đội toát ra hai cỗ chiến ý kinh khủng như núi lửa phóng lên trời. Chiến ý minh mông che khuất bầu trời. Che phủ toàn bộ mảnh thiên địa này Thiên địa mờ nhạt Tàn dương như huyết Dường như có tiếng thét cùng chém xếp đến từ chiến trường viễn cổ Quanh quần ở trong thiên địa Hai cỗ chiến ý minh mùng Hóa thành hải dương chiến ý Vườn quanh thân mục trần Mỗi một lần chiến ý gào thét, Đều dẫn tới không gian chấn động Chiến ý trầm rãi hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ Đó là chiến ý chi linh cùng đổ linh về chiến ý chi linh. Một đầu cự mãng. Thân thể khổng lồ dầm dạp chiến văn giống như sao trời. Ước chừng hơn triệu dưới chiến văn. Mà chiến ý chi linh của phục ma vệ. Thì hóa thành một con cự quy. cự quy khổng lồ có răng nanh và miệng lớn. Phía trên mai. Từng đám cây gai vươn ra. Số lượng chiến văn cao hơn đạt 400 vạn, một van bằng 10 ngàn. Trong thượng cổ thiên cung, Phục Ma vệ chính là nhánh quân đội tinh nhuệ nhất. Ở thời kỳ thượng cổ thiên cung còn toàn thịnh khi còn sống, coi như là đối mặt với ngoại vực tà tộc tiến công, bọn hắn cũng là có thể ngăn cản. Tuy nói hôm nay số lượng chỉ có hơn nghìn, nhưng vẫn như cũ cường hãn hơn độ linh vệ rất nhiều. Hí Cự mãng chiến linh ngửa mặt lên trời tiếng rít lên âm thanh si, si y y y, nháy mắt sau đó, thân thể khổng lồ mánh liệt tới, trực tiếp xuyên không, mang theo chiến ý minh mông hào hùng, nhanh như tia chớp hướng về huyết linh tử sung phong liều chết, đối mặt với cự mãng chiến linh cuồng bạo công kích ánh mắt huyết linh tử cũng chầm xuống, hai tay của hắn đột nhiên viết ấm bạo hét lên huyết ảnh từ pháp tướng dường như là có thêm huyết hà từ trong cơ thể của huyết linh tử bạo phát ra nháy mắt sau đó sau lưng tạo thành một đạo huyết ảnh to lớn mấy vạn trượng đạo kia huyết ảnh cực kỳ huyền diệu dường như là thực chất nhưng cũng hư ảo tản ra một loại cảm giác dường dị đây là pháp thân chấn tục của huyết thần tục Nằm trong bảng 99 loại trí tôn pháp thân đứng vị trí 38 Đối mặt với lúc hai chi quân đội tinh nhuệ này của Mục Trần Huyết Linh Tử không dám khinh thường chút nào Vừa ra tay Là gọi ra trí tôn pháp tướng Hắn sợ nếu không cẩn thận có thể bị lật thuyền trong mương Âm um, Huyết ảnh từ pháp tướng một ngưng tụ thành hình bàn tay huyết hồng to lớn dối ra đột nhiên chụp xuống trong lòng bàn tay huyết hà hội tụ hung hăng vỗ lên phía trên đầu của cự mãng chiến linh ầm không gian chấn động cự mãng chiến linh kia trực tiếp là bị một trường từ huyết thủ cự mãng chiến linh mới hơn một triệu chiến văn loại lực lượng này nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại một vị hạ vị địa chí tôn đều muốn chân chính đối mặt với một vị thượng vị địa chí tôn hiển nhiên hay vẫn còn trinh lệch không ít vỡ nát cho ta một trưởng vỗ bay cử mãng chiến linh huyết linh từ thừa thắng truy kích, tưởng muốn mạnh mẽ đánh tan đạo chiến linh này nói như vậy đồ linh về của mục trần cũng sắp phải chịu liên lụy vì vậy huyết thủ ẩm chứa lực lượng của huyết hà ngưng tụ thành quyền một quyền xuyên thủng hư không hung hăng hướng vơ e y cự mãng chiến linh đánh tới bạch ngay tại cự quyền huyết hồng sắp đánh vào phía trên thân thể cự mãng chiến linh một đạo cự ảnh từ bên cạnh lướt đến cự quy khổng lồ chiếm giữ tư không trên mai rùa nở rộ hàng tỷ hào quang mặt cho cái kia cự quyền rơi xuống đều chạm vào phía trên mai rùa. Âm ấm. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng bắn ra tứ phía. Trên đại dương bao la mỗi một ngọn núi trực tiếp tan nát khi sóng xung kích bắn tới. Thủy triều vạn trượng đều bị quét sạch. Cuồn cuộn tản ra. Giữa không trung, cự quy chiến linh khẽ chấn động. Nhưng vẫn cứng rắn ngăn cản một quyền bá đạo của huyết linh tử. Hơn nữa vào thời điểm sau cùng. Miệng lớn mở ra cắn nát một nửa huyết thủ. Phục ma về chiến ý biến thành cự quy chiến linh. Có được hơn 400 vạn chiến văn. Loại số lượng này. Đã đủ để khiến cho một vị thượng vị địa trí tôn như huyết linh tử cảm tưởng có thể chiếm được ưu thế so với cự mãng chiến linh nhưng hiện tại cũng không dễ dàng như hắn nghĩ trên bầu trời sắc mặt huyết linh tử cũng có chút âm trầm đối với sự thuần thuộc trong trường khống chiến ý của mục trần đối với chi linh cũng là có chút ngoài dự liệu của hắn rống kế tiếp mục trần không cho hắn cơ hội xuất thủ cự mãng chiến linh cùng cự quy chiến linh đồng thời mánh bắn mà ra Trực tiếp hướng về huyết ảnh tử Pháp tướng triển khai thế công cuồng bão vô cùng. Dầm dầm. Trên bầu trời. Chiến ý cuồng bão vô cùng cùng với linh lực màu máu đỏ không ngừng va chạm. Mỗi một lần giao phong. Đều làm cho không gian chấn vỡ. Hải dương phía dưới cũng bị xé nứt ra từng khe từng khe to mấy vạn trượng. Giao phong kịch liệt không cách nào hình dung mà ở bên trong chiến trường những tên ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội lao ra tranh đoạt vào lúc này bắt đầu dao động. Sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn trận kịch đấu trên bầu trời. Mục Trần nắm giữ hai đạo chiến ý chi linh trong tay. Thực lực Cự Mãng chiến linh yếu nhất, trên cơ bản thì chỉ tương đương với một vị hạ vị địa chí tôn, mà Cự Quy chiến linh thì có thể địch nổi một vị thượng vị địa chí tôn. Nhưng nếu như muốn một mình chống hay huyết linh tử phải chật vật không ngừng cung cấp linh lực cho huyết ảnh tử pháp tướng để duy trì chiến đấu. Mục trần có thể bằng vào trình độ khống chế hoàn mỹ. Khiến cho cử mãng chiến linh kia cùng cử quy chiến linh phối hợp cực kỳ ăn ý. Trực tiếp hóa giải thế công của huyết ảnh tử pháp tướng. Hơn nữa, ao khi hóa giải. Hai đạo chiến linh phát động phản kích. Cũng đem khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng trở tay không kịp. Trận đại chiến này tỏ ra khác thường dây dưa kịch liệt. Đối mặt với loại cuộc diện này. Bất luận là ai. Dù có suy nghĩ mạnh mẽ như thế nào cũng phải khiếp sợ. chung quanh quảng trường bằng bạch ngọc. Vô số người vây xem cuộc chiến. Đều khiếp sợ. Bởi vì họ không nghĩ tới mặc dù đã mất đi linh trần nhưng thủ đoạn của mục trần vẫn như trước có thể chân chính chống lại một vị thượng vị địa chí tôn hàng thật giá thật phía trên hải trạch huyết linh tử nhìn qua hai đảo chiến linh không ngừng điên cuồng tiến công sắc mặt càng thêm khó coi loại cuộc diện bế tắc này cũng không phải hắn muốn nhìn thấy tuy rằng linh lực thượng vị địa chí tôn minh mông hùng hậu nhưng mục trần bằng vào lực lượng chiến ý chỉ cần hai đạo quân đội kia không bị tổn hại thì chiến ý sẽ cuồn cuộn không dứt về lâu về dài mà nói hắn phải thua thiệt nhất định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ánh mắt huyết linh tử lấp lóe hắn mạnh mẽ cắn răng một cái quát ruột đại sư nhanh chóng phá trận giúp ta sau khi mọi chuyện thành công Tất cả chiến ấm trên thân hắn đều thuộc về ngươi. Ta sẽ thêm vào thêm hai khối. Tiếng quát của hắn vang vọng. Nhất thời làm cho những ánh mắt vốn đang núp trong bóng tối âm thầm theo dõi trận chiến lắc đầu. Xem ra gia hỏa này đã quyết xúc hết toàn bộ để đạt được mục đích rồi. Mà dù đại sư đang ở trong cửa long thí tiên trận nghe được. Thì nhãn tình sáng lên. Chợt cười to nói lão huyên thật sự là hào khí. Đã như vậy cho ta nửa nén hương. Xem ta phá trận này. Âm thanh hắn vừa rơi xuống. Trong tay áo lại bay ra vô số linh ấm. Lập tức xiềng xích đang quấn quanh thân thể chín đầu cử long linh lực. Bắt đầu dài ra vô số ám sát. Nhanh chóng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cử long. Nương theo linh lực biến mất cửa long thí tiên trần cũng dần trở nên ảm đạm như sắp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, bất luận là những tên đang ẩn mình hay là các người xem xung quanh quanh quảng trường đều xôn xao Ngoài sân rộng, lạc thiên thần nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng xanh mét, trong mắt đầy vẻ lo âu nồng đậm. Nếu như linh trần bị phá, tuyệt đại sư vào sân cuộc diện tất nhiên sẽ sẽ triệt để nghị chuyển. mục chân chắc chắn thất bại. Đại chúa tệ. Thiên Tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chương 1249 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Huyền Vũ chiến linh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. âm ầm. Trong cửa Long thí tiên trận, Linh lực cuồng bảo chấn động không ngừng truyền ra Chín đầu linh lực cử long không ngừng giãy rùa Nhưng cũng bị những sợi xiềng xích chói chặt Trên bốn khóa Hàn quang ám sát lóe ra Không ngừng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cử long Dưới sự ăn mòn này Ai cũng có thể cảm thấy cự long thí tiên trần đang dần dần yếu bớt Lúc này một trần bị huyết linh tử cuốn lấy Không cách nào phân tâm thần ra để phát huy uy lực cửu long thí tiên trận. Cho nên dù đại sư tìm được sơ hở. Tranh thủ thời gian phá hư Linh Trận. Dựa theo loại tình huống này kéo dài chỉ sợ không được bao lâu Linh Trận sẽ bị phá vỡ. Ở vào hải dương chiến ý mục trần nhìn thấy tình cảnh này. Lông mày cũng hơi nhú lại. Xem ra huyết linh tử này đã triệt để không sợ mất mặt nữa rồi Nhưng tình cảnh như vậy Đối với với hắn mà nói Hoàn toàn là một uy hiếp không nhỏ Như thế nào Hiện tại sao không dám khoa trương nữa Nhìn thấy sắc mặt của mục trần biến ảo Huyết linh tử lập tức mỉa mai cười ra tiếng Không che giấu được khoái ý trong mắt Hắn tình nguyện trả giá nặng nề như thế Cũng chỉ muốn chém giết Mục Trần ở đây. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn có bao nhiêu hận ý đối với Mục Trần. Bất quá. Đối với lời dễu cợt của huyết linh tử. Mục Trần chỉ vung tay áo lên. Thế công của cự quy chiến linh cùng với cự mãng chiến linh lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong lúc nhất thời. Khiến cho huyết ảnh từ pháp tướng chấn động không ngừng. Hiển nhiên ý định của Mục Trần là trước khi dục đại sư phá vỡ cổ Long Thí Tiên Trần, hắn phải giải quyết huyết linh tử. Bất quá! Huyết ảnh tử pháp tướng thật là bất phàm. Nó có vừa thực chất vừa hư ảnh chuyển hóa qua lại. Một khi đón nhận công kích mãnh liệt, thì hóa là hư ảo. Điều đó khiến cho thế công dù có mạnh đi nữa, cũng có thể giảm đi một số... Mà nếu phản công, nó hóa thành thực chất, thế công mãnh liệt, cứ như thế. Quả thật là công thủ nhiều mặt, tương đối khó giải quyết. Ha ha, muốn giải quyết ta sao? Thật đúng là tên tiểu tử không biết trời cao đất rồng, huyết ảnh từ pháp tướng của ta, sức ngươi tưởng có thể công phá. Huyết linh tử cũng là nhìn ra tính toán của một trần, mỉa mai cười nhạo nói những thế lực ẩn nấp trong bóng tối cũng khẽ lắc đầu huyết linh tử tu luyện huyết ảnh tử pháp tướng cực kỳ khó giải quyết coi như là bọn họ cũng phải cực kỳ đau đầu huống chi là mục trần mặc dù người kia có được chiến ý cường đại nhưng điều này không đại biểu cho việc có thể nghiền ép huyết ảnh tử cuộc diện dưới mắt ngược lại là bất lợi nghiêng về phía mục trần mục trần cũng là phát hiện điểm này tay áo bỗng nhiên vung lên cự mãng cùng cự quy chiến linh lập tức thối lui trở về Vần quanh chung quanh thân thể mục trần rốt cuộc đã nản trí rồi sao huyết linh tử âm lãnh cười rốt cuộc mục trần cũng đã biết hắn vô phương chống trả rồi ánh mắt mục trần hờ hứng nhìn xung quanh sau đó một tay kết ấm. theo ấm pháp biến hóa hai đạo chiến ý chi linh đột nhiên gào thét Hóa thành chiến ý Hải Dương. Chiến ý Hải Dương không ngừng nổi lên sóng lớn. Một vòng xoáy to lớn trên mặt biển thành hình. Ai cũng có thể cảm giác. Chiến ý Đồ Linh về cùng với Phục Ma về vào lúc này đang có ý đồ dung hợp lại. Từng cố chiến ý chấn động trời đất, không ngừng khuếch tán. Ừ, huyết linh tử nhìn thấy tình cảnh này. Ánh mắt ngưng tụ. Chợt hắn cười lạnh nói nguyên lai ngươi tính đem hai nhánh chiến ý dung hợp vào một chỗ sao. Ý tưởng cũng không tệ nhưng đáng tiếc là quá ngây thơ rồi. Hai loại chiến ý nếu như thật có thể hoàn mỹ dung hợp. Dĩ nhiên hiệu quả phi phàm. Đáng tiếc là. Muốn làm được điểm này. Là tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như hai nhánh quân đội này đều là do một trần một tay tạo ra. Như vậy dung hợp có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng điều hiển nhiên Mục Trần không có năng lực chế tạo ra hai chi loại quân đội đẳng cấp như vậy. Cho nên kế hoạch dung hợp của hắn không thể nào thành công. Trong bóng tối những cường giả đang ẩn nấp vào lúc này cũng lắc đầu. Hiển nhiên là đang cho rằng lần cử động này của Mục Trần giống như là lần gắn gượng cuối cùng. Hơn nữa tỷ số thất bại quá cao. Dầm dầm. Trên mặt hải dương chiến ý sóng lớn không ngừng lan tăng Trong nước xoáy Hai cỗ chiến ý cường đại không ngừng tiếp xúc Bất quá mỗi khi muốn dung hợp lại Hai cỗ chiến ý đều phát ra một ít cảm giác bài xích Khiến cho dung hợp thất bại Xem ra ngươi đã thất bại Thấy thế trên mặt huyết linh tử cũng xuất hiện dáng vẻ mỉa mai cười hít mắt nói Mí mắt một trần liếc nhìn hắn nói thật sao. Tiếng nói hạ xuống. Đột nhiên bàn tay hắn nắm lại. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cổ xưa xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó trực tiếp hướng về hai cỗ chiến ý trong hải dương chạm xuống. Dung hợp cho ta. Tiếng vang hét to kèm theo một đạo kiếm quang bắn vào trong hải dương chiến ý. Kiếm quang lướt qua. Chiến ý trong hải dương đang sôi trào lập tức trở lại bình thường. Mà hai cỗ chiến ý đang bài xích lẫn nhau chậm chạp dung hợp. Trong nháy mắt cả bài xích đều biến mất. Hai cỗ chiến ý lặng lẽ hợp lại với nhau. Ầm, um, sóc hy dung hợp. Một cỗ chiến ý cường hãn không cách nào hình dung phóng lên trời. Cả thiên địa đều bị bao phủ bơ. to, oh, Y, Y loại chiến uy này trên mặt hải dương chiến ý vòng xoáy điên cuồng chuyển động sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy một quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong lúc xoáy chui ra cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người quái vật khổng lồ thân quỷ. nhưng miệng gì thường hung ác dữ tợn cái đuôi của nó biến thành hình cự mãng Thân mãng xà quấn quanh trên mai rùa, đầu rắn dữ tợn, lưới rắn phun ra thụt vào, chiến ý tràn đầy, quy thân đuôi mãng xà, trên thân thể khổng lồ của huyền vũ chiến linh, hiện ra chiến văn rậm rạp chẳng chịt. sơ lược nhìn lại, đạt đến số lượng 600 vạn chiến văn chiến ý chi linh uy năng như vậy coi như là thượng vị địa chí tôn cũng xét sợ như sợ cọp mà khi chiến ý đổ linh về cùng với phục ma về dung hợp thành một loại chiến ý chi linh mới gương mặt đang tươi cười của huyết linh tử bỗng động lại hắn hoảng sợ lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể hắn không nghĩ đến Mục Trần có thể đem hai loại chiến ý khác nhau dung hợp lại một chỗ. Loại trình độ đó tuyệt đối không phải cấp độ như Mục Trần có thể làm được. Nhưng dù cảm thấy thế nào, sự thật cũng đã xuất hiện. Bởi vì từ trên thân huyền vũ chiến linh, huyết linh tử đã nhận ra được một loại khí tức nguy hiểm trí mạng. Chiến ý chi linh thân thể có 600 vạn chiến văn. Tuyệt đối có đủ chiến lực để uy hiếp một vị thượng vị địa chí tôn. Tuyệt đại sư nhanh chóng phá trận. Giờ này khắc này huyết linh tử toàn thân phát lạnh thanh âm the thé hét lên. Trước đó tâm tư tuyệt đại sư vốn thoải mái nhàn nhã phá trận. Cũng bị một màn này dọa sợ không nhẹ. Lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng là không nghĩ tới. Một trần lại có thể làm đến bước này. Hít sâu một hơi. Không dám thở ơ. Linh ấm trong tay áo không ngừng bắn ra mãnh liệt. Lấy tốc độ nhanh hơn để phá trận.